Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về thì ngả đùng cái da ốm nặng như thế, không có gì phải nghi ngờ nữa cả. Tôi nghĩ nên mời thầy về trừ tàng một phen, nhớ đầu đúng thì cũng đỡ. Vậy được, ngay ngày mai tôi sẽ sang nhà hỏi hai đứa lớn nhà bác Tư xem thế nào. Ngày qua tôi cũng hiểu sơ sơ được câu chuyện. Tôi không nghĩ sâu xa được như bố mẹ, nên khi bố mẹ nói tôi rất bất ngờ. Cảm giác sợ nữa là đáng khác. Đang nói chuyện với mẹ, bố quay sang nhìn tôi gần dòng. Con con, lo mà ăn đi, còn đỡ người dạ đó nữa. Thế rồi tôi không quan tâm mà chăm chú ăn tiếp. Sáng hôm sau, tôi thức trước nên dậy từ rất sớm. Chả là mấy hôm vào mùa, dậy sớm giết đâm ra cũng quen. Chứ bình thường thì còn lâu tôi mới dậy. Khi vệ sinh cá nhân xong, tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngẫm đi một lúc thì tôi nhận ra, thiếu bóng dáng của bố tôi. Ông ấy thường dậy sớm, nhưng trước khi đánh răng rửa mặt, của tôi đều ngồi ở bàn rít một điếu thuốc lao. Không thấy bố nên tôi đi xuống bếp hỏi mẹ. Lần mò thì tôi biết được ông ấy đã sang nhà bác Tư từ lâu rồi. Tôi không nhớ chứ lúc tối bố mẹ vừa bàn bạc, chỉ là do tôi không để ý nên quên mất. Đồng 9 giờ thì tôi thấy mẹ chuẩn bị ra ngoài. Tôi đoán là mẹ đi sang nhà bác Tư. Vì tò mò nên tôi có hỏi, quả đúng là như vậy. Mẹ tôi dễ tính hơn bố nên chỉ một lúc xuống lời xin xỏ, tôi cũng được xách dép đi theo mẹ. Sang đến nhà bác Tư, tôi bất ngờ khi thấy người đứng đông nghịt trong nhà bác. Vừa mới nhìn thôi, cơn tò mò trong lòng tôi đã trỗi dậy. Với dáng người nhỏ bé, tôi nhanh chóng luồn qua được đám người lớn, chiếm được cái chỗ thuận lợi ngay nhìn này. Vừa mới tọt qua, tôi giật mình khi thấy ba tôi cũng ngồi đó, nhưng mang một trọng trách lớn lao hơn những người khác. Ngoài ba tôi thì còn có một người khá lạ lắm. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng từ phía sau, tôi thấy người ấy mặc bộ quần áo đen, trên đầu đội cái mũ banh ô. Theo những kinh nghiệm ngay ngóng của tôi, thì đây là một thầy trừ tà. Hiện tại ông ấy đang làm phép cho vợ chồng bác Tư. Tôi không quên đánh mắt nhìn hai bác. Cảnh hai con người gây hóp, đi sau một tuần liệt giường, khiến một đứa trẻ như tôi cũng không kìm được nước mắt. Hai đầu giường là mấy người con của hai bác. Đứa nào đưa đấy nước mắt giàn rụa, nín thở như thầy làm phép. Sau một lúc làm phép, thì người mặc bộ quần áo kỳ dị nó đứng dậy. Ông ta chẹt miệng. Đúng là quỷ thai mà bắt. Bị tà ma phá phách trong người lâu như vậy mà cũng không biết, thuốc thang thì làm sao mà khỏi được. Bỗng tiếng đứa con cả Bắc Tư cất lên. "Thưa thầy, bố mẹ tôi sao rồi?" Tôi cứ bình tĩnh, "Chuyện đâu có đó, tạm thời ta đã làm phép cho họ rồi. Cứ để hai người họ tĩnh dưỡng một vài ngày, khắc sẽ khỏi." "À còn nữa, sau này nên đặt ở mỗi cánh cửa một củ tỏi, phòng tà ma lại vào nhà quái phá, hiểu chưa?" Giọng nói đứa cả nhà Bắc Tư lại vang lên. Vâng thưa thầy. Rất lời, người được gọi là thầy này dễ nắm đông bước ra phòng khách, tiếp sau là đứa đầu nhà Bắc Tư. Họ cùng nhau ra bên ngoài bàn bạc về tiền công cho ông thầy kia. Lát sau thì thấy anh ta quay lại, nhìn vào mọi người, nhất là bố mẹ tôi mà nói. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ chăm sóc bố mẹ con, gia đình con chẳng biết lấy gì báo đáp. Thôi thịt trưa nay mời các chú, các bác ở lại dùng bữa cơm với gia đình con cho vui. Nghe ăn con nhà bác Tư thừa xong, một số người cho rằng không cần phải tính toán như vậy, còn một số thì cũng cản nề nên đã ở lại chiều hôm đó. Đến hôm sau, bố mẹ tôi từ bên nhà bác Tư về, trên khuôn mặt điểm một chút vui mừng. Hỏi thì mới biết, vừa trước bác Tư đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ trong ngày mai thôi sẽ khỏe hẳn. Tôi cũng thấy mừng thay cho họ. Quả thật là chuyện về ngôi nhà hoang kia không thể đùa được. Nhưng ở chỗ đó, khi động chạm tới họ thì họ mới làm hại mình thì chẳng tự dưng lại có chuyện. Từ sau cái vụ bác tư, người làng tôi rẻ rặt hơn mỗi khi qua đó, đặc biệt là lời ăn tiếng nói. Ở chỗ tôi, qua một gặt ít hôm thì người ta lại chuẩn bị gieo xa vụ hè thu. Thật sự mệt mỏi lắm các bác ạ. Mùa này trời rất khó chịu, lâu lâu mới gặp được cơn mưa chiều thì nó cũng đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Và cứ mỗi lần mưa chút xuống thì các loài cá lại lên. Đó gọi là dư âm của mùa gặt. Những con cá trạch hay lươn khi có nước, chúng sẽ ngoi lên đất theo dòng nước, bơi xuống vùng chúng hơn. Ở quê tôi người ta đúc rút được kinh nghiệm, nên có đó là cái nghề tạm bờ. Nói là tạm bờ, nhưng những người may mắn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ trong mấy ngày cá xuống. Chủ yếu là người ta dùng lưới, may thành hình chu, được bịt một đầu, đầu kia hướng ngay giữa dòng nước, chờ cá bơi vào trong, việc còn lại chỉ là chờ đợi rồi đổ mẻ này sang mẻ khác thôi. Thật ra thì còn có một câu chuyện nữa liên quan đến ngôi nhà hoang này. Cụ thể là như này. Ở chỗ tôi ngoài dùng lưới bắt cá. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net